Xin là kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Nhàm tí nay tập 263 Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trí ngoại, quý vị và bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, nhiều biến đoạn comment mạnh cảm xúc Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay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 Trong vọng cổ, trong thời gian ngắn lại biến mất vô ảnh. Nhiều khu vực của đại lục vọng cổ cũng không có phát hiện, duy chỉ có tộc hùng mạnh cùng với cường giả trong đại lục vọng cổ, còn đó thần linh ẩn nấp ở các nơi mới có phần cảm giác được. Mà một khác những cường giả này ngẳng đầu, nơi đầu nguồn hết thảy trong thần vực, cuộc tế tự vẫn còn đang liên tục. Tế thứ ba, tế côn bằng thiên đạo. Giọng nói của nhà thần vang vọng trong thần vực. Chữ như vạn đạo sấm xét, cầu như khai thiên tích địa, hư vô nổ vang, quanh động trời viêm nguyệt. Trời này không phải màn trời tinh không, mà là thiên phú được gieo xuống trong huyết mạch của nhân tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc tụ họp mà thành. Trời là do thiên phú tộc quần nâng tụ. Giờ phút này trời của viêm nguyệt huyền thiên tộc sụp đổ. Trong một chớp mắt, trong đầu từng tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc đều hoàng hốt, Theo thiên phú sụp xuống, một loại bản năng bị ba vị thần giấu trong ký ức, trong huyết mạch, trong sinh mệnh của đời sau, đang bị tước đoạt. Tiếp theo với phương thức không thể tưởng tượng xuất hiện trong thiên địa, bản năng ấy, thiên phú đó là thiên đạo. Cho nên giờ phút này xuất hiện ở phía trên vọng cổ, chính là côn bằng thiên đạo bị ba vị thần bắt giữ dích lại, dung nhập vào trong tộc vận của viêm nguyệt huyền thiên, do đó bổn nhân đời sau mới có được thiên phú Một tiếng kêu rên rung chuyển tâm thần, theo vọng cổ vang vọng, nương theo vô số khóa sắt rào rào rung tổng, rất nhanh từng sợi khóa sách tràn nhập phù văn màu đen hiển độ. Sau những sợi khóa sắt màu đen là một con côn bằng cực lớn và lại người đầy vết roi, máu thịt mơ hồ, bị túm ra, hư vô. Côn bằng vừa truyền ra tiếng kêu rên kinh thế, vừa bị cưỡng chế lôi kéo, tới gần tàn diện thần linh. Nó muốn vùng vẫy nhưng lại vô ích. Cũng không ai có thể cứu được ở thời điểm này, bởi vì tàn diện thần linh đang động. Vì vậy, con bằng thiên đạo bị những sợi xích sát khóa lôi kéo đến càng lúc càng cao, cho đến khi tan vỡ tới lúc đạo vấn. Tiếng truyền vọng cổ Giờ khắc này vọng cổ trầm mặt, toàn bộ người tu hành, quy tắc, pháp tắc tương ứng với con bằng thiên đạo vĩnh viễn mất đi đạo này. Tương lai quy tắc và pháp tắc tương ứng cùng nó sẽ bị xóa đi, không còn xuất hiện nữa.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 Héo rũ thành đàn Trong thời gian ngắn Thần vực đã thành mộ địa Coi như là những tồn tại cường hãn Hứa thanh gặp phải trên đường đi Như cá co dâu Như con sứa Tất cả đều khó tránh khỏi nhau nhau diệt vong Cuối cùng đổi lấy tàn triện thần linh Phía trên vòng cổ Hai mắt đang nhắm giống như Có một đảo khe hở từ từ mở ra Mà tế sau cùng ba vị thần Cũng vào thời khắc này đưa đến Tế thứ năm Tế Bắc đế thần vực Dùng bực này với tư cách là đồ tế sau cùng của đám thần. Hiện tế những thứ đã từng là con dân của mình, cho dù bọn họ đã dị hóa biến thành tồn tại thần thánh điên cuồng. Hiện tế quê quán kiếp trước của mình, dù nơi đây đã hóa thành thần vực. Cách làm như thế có thể thấy được cơn điên cuồng, có thể thấy được sự quyết tâm. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước đại tư quyền đến hỏi ba vị thần có cam lòng hay không. Mà đáp án lúc trước ba vị thần đã nói ra. Sau khi thành thần, đã không phải con người. Trong thời gian ngắn thần vực nổi lên tiếng nổ vang kinh thiên, tinh không rung động lắc lư, hình như có một tổ lực lượng vô hình phủ xuống, kéo thần vực này ra khỏi khe hở vọng cổ. Xuất hiện ở trên bầu trời của đại lục vọng cổ, tới gần tàn diện thần linh. Giờ khắc này, vạn tộc trên đại lục vọng cổ ngóng nhìn, Số gần giả và đông đảo thần linh Cũng đều có cảm giác Năm phần tế của ba vị thần Cũng đã kết thúc Mà giờ phút này hai mắt của tàn diện thần linh cực lớn phía trên vọng cổ đang hoàn toàn mở ra Cũng chính lúc này Hạch tâm thần vực Chỗ đế thi bên trong vòng xoáy cực lớn Hứa thanh nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài Thì nội tâm gợn sóng vạn trợ Đang nghe được tiếng giống điên cuồng Bên trong thần niệm của đội trưởng Tế thứ sáu Tế bản nguyên thần linh Nói x Bên trong cơ thể đội trưởng bay ra thêm 100 con rối tạo thành những con rối này tương tự nhau. Trên từng bộ mặt đều có khắc tên. Giờ phút này theo chúng bay ra, đội trưởng điều khiển tống xuất ra chúng nó bên ngoài đế thi, càng điều khiển tay đế thi bóp chặt lấy những con rối Khi thế không nhỏ, phối hợp với giọng vang của đội trưởng, làm cho người ta có một đại cảm giác rất thùng tráng. Duy chỉ có những con dối thoạt nhìn rất tầm thường không đáng giá, về phần phía trên, Hứa Thanh nhìn thấy mấy cái quen thuộc. Chủ nhân thi cấm xích mẫu, nhật thần. Tiểu sư đệ, thấy khí thế của Đại sư Bình thế nào? <cười> ta nói cho người biết, bình thường ta không cách nào đi thanh toán những kẻ thủ đó. Hiện giờ mượn cơ hội này, đúng lúc tế một chút. Giọng nói đắc ý của đội trưởng vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn những con rối tầm thường. Không có cảm nhận được bất luận chấn động thần linh nào trên những mảnh vỡ Bọn chúng chỉ đơn thuần là con rối mà thôi Duy chỉ có khắc tên trên mặt là khác biệt Nhưng từ trên số lượng Có thể thấy được kẻ thù của đội trưởng rất nhiều Chỉ là loại tư tế tự này Theo hứa thanh nhìn Không có bất cứ ý nghĩa gì Tâm niệm của hắn tự nhiên bị đội trưởng cảm giác Vì vậy đội trưởng ho khan một tiếng Ê, Ta chính là đang biểu thị sự tồn tại của mình mà thôi Ý tức một chút à, Biết đâu thành công thì sao Hứa Thanh chầm mặc rất nhanh thần niệm của hắn cũng theo đó chuyển ra. Tế thứ bảy, tế tử thành thái tử. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, vạn nhất thành thì sao? Trong nháy mắt tiếp theo, cũng không biết có phải tiếng tế tử của đội trưởng và hứa Thanh có tiếng vang vọng hay không. Phía trên đại lục vòng cổ, tàn diện thần linh đang hướng mặt tới Sơn Hải Đại Vực. Hai mắt từ trạng thái hơi mở ra bỗng chợt trợn lên. Dưới thần trợn mắt, tinh hà thay đổi. Toàn bộ tinh không như điên đảo, vạn sao mất ánh sáng. Đại lục vong cổ càng là thiên địa đại biến, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, lan tràn vô tận không nhìn thấy cuối. Chỉ thấy đại địa nhiều vực chấn động, vô số ngọn núi sắp sụp xuống, sông biển cũng đều cuộn trào, hiện ra biến đổi động trời. Ở giữa thiên địa, gió dục mây vần, gió lớn cuốn thành gió lốc, mây mù quẩn tồn dữ tận. Toàn bộ thế giới đều đang nổ vang Trong hư vô tuôn ra sấm xét. Tất cả vật vô hình nổ vang. Trong tâm thần của sinh đinh. Đây là một lần tàn diện thần linh mở mắt. Mà không tương tự như trước kia. Bởi vì vào thời khắc này có tiếng tim đập. Vang vọng bên tai chúng sinh vòng cổ. Tàn diện thần linh mở mắt. Bên nhãn thần cực lớn hình như có tinh không ảm diệt, có vô cùng giới, có vô hạn niệm, có hết thảy đạo, có hết thảy quẩn, có chúng sinh luân hồi, có vũ trụ ban sơ. Vạn vật bên trong, nhân quả bên trong, vận mệnh bên trong. Thần linh nhìn tới đều do niệm. Là vì toàn chi. Tâm thần hứa thanh ngưng kết, thậm chí toàn bộ suy nghĩ và khái niệm thời gian đều bị kéo ra, nhận thức cũng bị rút đi trang nên trống rỗng. Động trạng ngưng kết còn có nhị ngưu, cũng tương tự như thế. Coi như là đại tư quyền và thậm chí là ba vị thần, trong một chớp mắt ấy sinh mệnh đều tạm ngừng. Về phần vị trí thần vực, giờ phút này xuất hiện biến đổi có 102. Nơi ánh mắt của Tàn Diễn Thần Linh nhìn tới, thần vực nhìn như không còn là không gian, mà hóa thành một bức họa, ngồi sau cũng tốt, đại địa cũng được, thậm chí ba vị thần cùng với đám hứa thanh trong đó cũng tương tự như trở thành vết mực trong tranh. Ngôi sao trong tranh đã thành mực ngòe, biến thành ảm đạm, đang tàn biến. Thế giới trong tranh cũng như thế. Về phần bản thân bức tranh cũng bay lên không, nhanh chóng tới gần tàn diện thần linh trên bầu trời. Càng tới gần càng tiêu tán, giờ khắc này toàn bộ cường giả trong đại đục vòng cổ, kể cả thần linh, mà kệ ẩn nấp hay đang ngủ say đều ngay lập tức ngẩn đầu, nháy mắt thức tỉnh. Đồng đoạt nhìn tới tàn diện thần linh, nhìn tới thần vực như bức tranh. Toàn bộ thay đổi sắc mặt. Bởi vì thần vực giống như tranh vẽ đang dần tiêu tán. Đồng thời bản thân nó cũng đang lên cấp. Khí tức kinh khủng bốc lên bên trong, khí tức cực mạnh đủ để cho đông đảo nội tâm thần linh dung động lắc lư, biết được sợ hãi là thế nào. Bên trong bộc phát ra kim quang chói mắt cực kỳ trói lọi, vượt qua ánh sáng mặt trời khiến cho đông đảo nhật nguyệt vọng cổ nhau nhau biến sắc, nhìn qua phải hoảng hút, tựa như hôm nay mới biết như thế nào là ánh sáng. Giới này đang từ thần vực thăng cấp lên, thần giới, toàn giới chú mục. Cũng lúc đó theo thần vực thăng cấp, toàn bộ tồn tại có được quyền hạn là chủ nhân của thần vực cũng đều ở trong một chớp mắt đó đạt được ước muốn, riêng phần mình cũng được thăng lên. Trong cơ thể đại tư quyền, ngọn lửa nguyên bản, trong chốc lát bỗng tăng vọt, khuếch tán thân hình, muốn đốt thành thần thể Lam tràn linh hồn, muốn luyện hóa linh hồn thành thần hồn. Hỏa diễm bộc phát, điên cuồng thiêu đốt, có thể nhìn thấy trên mặt đại tư quyền lộ ra đau khổ, nhưng trong đôi mắt lộ ra kiên tĩnh cùng cố chấp, càng ẩn chứa chờ mong. Gã, đang thành thần. Ba vị thần tính kế vài vạn năm, càng trả giá đại giới như thế, tất nhiên bây giờ cũng muốn thu hoạch. Đám thần riêng phần mình bộc phát thần nguyên, không áp chế kiếp hỏa của bản thân nữa. Đám thần muốn mượn cái cơ hội không gì sánh kịp khi thần vực thăng cấp trở thành thần giới, một lần hành động vượt qua kiếp hỏa hung hiểm, đột phá tới cảnh giới thần linh. Muốn một bước vượt qua kiếp hỏa, trực tiếp thành tựu thần linh vô hạ. Một khi thành công, đám thần chẳng khác nào đã dọn sạch con đường đến thần đài cảnh, từ đó về sau vô kiếp vô tai, có thể đến thần đài. Đây là ước mơ và khát vọng mà thần linh tha thiết nhất, Mạnh như xích mẫu cũng đều không đi đến một bước này, chỉ có thể dựa vào việc thành thần tiếp dẫn tàn diện thần linh tiếp cận vô hạ, muốn dùng cách thôn phệ chúng để thần chồng chất tạo thành con đường. Mạnh như lý tự hóa cũng phải tự trảm thần hòa để đổi tu tiên đạo, sau đó mưu đồ mấy vạn năm vượt bao cổ kim cũng mới chứng đạo. Về phần thần linh chi thu cũng không có quyết đoán như ba vị thần, chỉ lấy thần quả là nhân muốn nuốt tự thành. Tự nhiên bị lâm vào nhân quả, rơi vào kết cục, thần vẫn hồn tiêu. Bởi thế có thể thấy được sự chắc tuyệt của ba vị thần. Đại tư quyền đang thành thần, ba vị thần đang vượt cảnh. Quyền hành thần vực chia thành 5 phần. Giờ phút này bên trong vòng xoáy, lấy đế thi làm vật trung gian, đội trưởng cuồng tiếu, câu duyên do thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành với y. Tiểu <cười> thành, cơ duyên bậc này Người thấy thế nào <cười> Đội trưởng kích động nói Nội tâm đắc ý truyền tới Bên trong tâm thần hứa thanh Ta nói với người thiên địa vạn vật Hết thảy vũ trụ đều có thể vì chúng ta sử dụng Dù đã thằng chó để tàn diện tập linh Cũng là như thế Năm đó, chỗ nguyệt tinh Của xích mẫu thăng cấp Ta đã cực kỳ thèm à, Nhưng à, lúc đó Điều kiện không cho phép Nhất là sự tình này xảy ra đột ngột Lúc trước ta cũng không ngờ Lại có thể xuất hiện biến hóa như thế Nhưng mà lần này <cười> tim đội trưởng cũng đập nhanh hơn rất nhiều Tâm thần càng là chấn động kịch thiệt ờ, Lần này chúng ta cùng lên xe ngắm nhìn phòng cảnh Trong mắt hứa thanh tuôn ra tinh mang Tiểu sư đệ Cho đến hôm nay đại sư Huynh mới nói cho người biết Một cái bí ẩn ở vọng cổ Đây có liên quan với con đường của người Cũng tương quan cùng con đường của ta và sư tôn. Giọng nói sôi sụp của đội trưởng rơi vào trong tâm thần hứa thanh. Sau khi nghe tới hai chữ sư tôn, nội tâm hứa thanh chấn động. tu hành đến giờ hẳn Ngươi cũng đã biết đại khái về cảnh giới thần linh. Trước thần hòa đều là thần linh. Sau thần hòa vô hạ là đại cảnh thần đài. Mà sau thần đài là gì? Hôm nay ta nói cho người biết. Đó đồng dạng cùng một vị cách với hạ tiên. Trần thần. Đội trưởng vừa nói ra lời này, trong đầu hứa thanh như có sấm xét nổ vang. Mà giọng của đội trưởng vẫn còn đang tiếp tục. Chữ chữ như thiên lôi vang vọng trong tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, phía trên thần chủ là thần tôn, phía trên thần tôn là thần mình. Đây là một con đường vô cùng rảnh mạch, có dấu vết để lần theo. mà kệ xích mẫu năm đó, hai ba vị thần bây giờ đều đang đi trên con đường này tiến về phía trước. Trong đó, Lý Tự Hóa đi nhanh nhất từ cảnh giới chúa tẻ đỉnh phong năm đó, Hòa hợp nhân quả, từ xích mẫu, bố cục vài vạn năm vượt qua cổ kim, cuối cùng một bước tiến vào thần đại đỉnh phong. Những chuyện này có một phần lúc trước hứa Thành đã biết, cũng có một phần nội tâm của hắn đã đoán, nhưng đa phần vẫn là lần đầu nghe nói, cuối cùng đã có nhận thức đối với hệ thống tu hành của thần linh. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩn đầu, ánh mắt giống như là xuyên thấu vòng xoáy, xuyên thấu thần vực, nhìn tan diện thần linh trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn tan diện thần linh, người có biết tại sao trong lời tế của nhật thần có câu ti cổ không trống, có minh trên hoang hay không? Tại sao thần đến, tại sao thần có nguyên năng tản ra thời gian mà huyền u với tư cách một vị hạ tiên sau cùng của vọng cổ, cũng nghe thấy xong lập tức bỏ đi. Bởi vì tên thần gọi là hoang, bởi vì cảnh giới của thần là nửa bước thần minh. Chuẩn xác mà nói là trùng kích thần minh thất bại mà ngủ say đến bây giờ. Mà tu sĩ tại sao không bằng thần linh? Giọng nói của đôi trường dừng lại. Hứa thanh trầm mặc đáy lòng có đáp án. Tiểu sư đệ, người biết năm đó tàn diện thần linh đến chuyện thứ nhất là làm gì không? Cắn nuốt thiên đạo viễn cổ nhật liệt vị đệ nhất. Giọng đôi trưởng châm thấp, đó là thiên đạo mạnh nhất võng cổ. Nguyên thân là một vị hạ tiên năm đó đến hạ giới, giết chết mấy tên thần tộc ở hoàng tiên vọng cổ. Sau khi người đó chấn áp thần tộc bản thổ vọng cổ, nhìn qua tinh không mà khóc không ra tiếng, tự nói mệnh vứt bỏ tiên. Từ đó đi đường thần, tiên vị mất. Vì vậy, tiên này nhắm mắt và lưu đại tiên xác Hóa tiên hồn thành thiên đạo đệ nhất vọng cổ, muốn nhịch chuyển hoàn vũ. Mà vị thiên đạo đệ nhất viễn cổ đó ghi chép chính là truyền thừa trong hệ thống tu hành tiên đạo của tu sĩ chúng ta. Nhưng vị đó đã bị nuốt, dung hợp cùng tàn diện thần linh. Đó là nguyên nhân tiên lộ phía sau chúa tể bị đoạn. Giọng nói đội trưởng khó nén xa xút, kèm theo một chút ý khó hiểu. Tâm thần hứa thanh cuộn trào, hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ nguyên nhân tiên lộ bị đoạn lúc ở Hoàng Đô Đại vực Nhân Tộc, bởi vì hạ tiên tan biến... Mà bây giờ mới biết ngoại trừ nguyên nhân đó ra, quan trọng nhất là truyền thừa tiên đạo chỗ thiên đạo, cuối cùng bị tàn diện thần linh thôn phệ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đời sau vòng cổ không có đại đế, các tộc đều ý đồn nối thêm đường. Đội trưởng tiếp tục mở miệng. Từ đó về sau, đường phía trên quản thần đã đứt, hệ thống tu hành đến quản thân trữ giới không có đường. Cho nên sau huyền u, không có bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào có thể lần nữa đi đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế cùng vị cách tương tự thần đài, lại càng không cần phải nói tới hạ tiên. Mà trên thực tế, dù là đệ nhất thiên đạo không bị chắn nuốt, tu sĩ nhiều nhất chỉ đi thêm vài bước so với hiện tại mà thôi. Cuối cùng không thể tránh khỏi việc không có đường có thể đi. Bởi vì hạ tiên, đây là cực hạn của tu sĩ. Đội trưởng than nhẹ, hứa thanh im lặng. Nhưng có một vài người vô cùng tin tưởng Hạ Tiên không phải giới hạn cuối cùng của hệ thống tù hành. Giọng nói đội trưởng lại vang lên. Người có biết tại sao gọi là Hạ Tiên không? Hạ là bên dưới, Hạ Tiên ở Hạ Giới cũng là Hạ Tiên. Phía trên Hạ Tiên còn có Thượng Tiên, nhưng từ xưa đến nay không có bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào có thể thành tựu cảnh giới Thượng Tiên. Dần già không còn người nào tin nữa chỉ nghĩ Hạ Tiên là cảnh giới tu hành cuối cùng. Dần dần bởi vì chữ hạ mang ý nghĩa bên dưới cho nên bị cho là không may, đổi thanh là hạ, hạ này khác với hạ kia nha, là hạ mang nghĩa mùa hè trong xuân hạ thu đông. Nhưng ta thủy trung tin tưởng, phía trên hạ tiên tồn tại thượng tiên, trên thượng tiên tồn tại tiên tôn, tận cuối cùng tiên tôn nhất định vẫn có đường. Con đường này ta đi từ một cái phương hướng, sư tôn đi từ một phương hướng khác mà đi. Có rất nhiều người của các tộc quần bên trong đại lục vọng cổ cũng đi những con đường khác nhau. Tất cả đều đang tìm kiếm, đều có ý đồ đi ra. Hôm nay cũng kéo người gia nhập vào trong đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước ta bỏ người tạm hoãn đột phá, quy hư là một điểm giới hạn trọng yếu. Trên thực tế lúc trước xuất phát đi viêm nguyệt, sư tôn đã tới hoàng đô đại vực. Ta cũng gặp lão đầu tử. Sư tôn đã tới. Hứa thanh khẽ giật mình, rất nhanh lại thoải mái. Hắn cũng đã hiểu ra từ sớm, đội trưởng và sư tôn đều có được lai địch vô cùng thần bí. Hoặc chuẩn xác mà nói, bọn họ đang trên con đường khác biệt của bản thân, đều đang đi tới trước. Đường của đại sư Huynh tất nhiên là liên quan cùng với những kiếp trước của Y. Về phần sư tôn thì hứa thanh không xem hiểu, nhưng có thể suy đoán câu liên quan cùng với sống đại. Đối với vấn đề của hứa thanh, đội trưởng nhẹ giọng trả lời. Ừ, đã tới. Nhắc người tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt cũng là sư tôn báo cho ta biết. Sở dĩ lão không nói sớm của người là sợ ảnh hưởng con đường của người. Tâm thần đội trưởng cũng hứa thanh dung hợp, ngôn từ ý vị thâm trường. Tiếp theo nha, tẻo sở đệ. À, có đi tìm tòa một con đường thuộc về người hay không? Quyền lựa chọn ở chính người. Nếu như người không muốn, có thể là chảm đoạn quyền hành với thần vực Tiếp tục đột phá giống như lúc trước. Nếu như muốn đi thăm dò, như vậy... À, lực lượng thần vực thăng cấp lần này chính là ngọn gió giúp ngươi tiến về trước. Nhưng mà con đường này nhất định hung hiểm tột tùng. Tương lai là sinh độ hay tử độ. Có thể đi bao xa tất cả đều không biết. Ngươi tự cần nhắc đi. Hứa Thanh không nói gì. Đội trưởng cũng không lên tiếng. Y đang mượn cơ duyên lần này đi tiếp con đường của mình. Tìm đạo thuộc về bản thân trong tối tăm. Con đường thuộc về ta. Hứa Thanh thì thào... Nhắm mắt ngưng thần Hắn không cần phải suy nghĩ Bởi vì mấy năm trước Hắn đã biết rõ ràng con đường của mình Đó là lúc ở bên trong Nội cung tái học của hoàng đô đại vực nhân tộc Sau khi tu hành dị tiên lưu đã quyết định Đường này lấy thần linh làm củi đốt Đốt toàn bộ thần linh Lưu quyền hành Hóa thần nguyên Lại lấy thần nguyên làm củi Thiếu đốt toàn bộ Trở thành hồn ti dị tiên của bản thân Lại lấy hồn ti hóa vạn vật Thành hết thải thần thể Cực hạng của sức tưởng tượng chính là cực hạn của đạo này. Càng có thể thống hợp toàn bộ thần quyền, có thể xưng thần trong thần. Sau cùng lấy ý chí bản thân làm chủ, thành tựu một con đường mới. Mượn thần, tu tiên. Đây chính là dị tiên. Như vậy quy hư của ta sẽ thật sự trở thành luyện hóa thần linh khư. Hứa thanh trật trợn hai mắt. Năm tòa tạm hôn trong cơ thể từ trạng thái tạm hắn lúc trước lập tức hoạt động, lần nữa nổ vang như năm toàn núi lửa khổng lồ chấn động thiên địa, đồng thời Bộc phát. Âm thanh khai thiên tích địa vang vọng trong tâm thần hứa thanh, núi lửa phun trào, rất nhiều bụi núi lửa quét toàn bộ thức khai. Bụi núi lửa này nhìn như nhất trí cùng với tu sĩ tầm thường, tấn chấp quy hư, nhưng chất điệu lại khác nhau. Hứa thanh có thần tàng, có thần nguyên. Bản nguyên quy hư của hắn chính là không giống người khác. Khư cho núi lửa trong cơ thể hắn ẩn trứa khí tức thần linh, Mà giờ khắc này, đường hắn phải đi, nhưng thứ khí tức thần linh đó hiển nhiên vẫn là chưa đủ. Cho nên hứa thanh không chút do dự. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong nhà tù 132 khu đinh truyền ra tiếng kêu rên. Ngón tay thần linh trực tiếp tan vỡ, bị hứa thanh phân giải thành chất dinh dưỡng, dung nhập 5 tòa núi lửa bên trong tảng môn. Sau khi thiếu rốt, phun ra khư cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn chút. Ngay sau đó, bởi vì có quyền hạn thần vực, khiến cho giờ khắc này trong lúc đế thi hô hấp, lực lượng kinh khủng do thần vực thăng cấp tạo thành cũng tràn vào trong đế thi. Sau đó một phân thành hai, mỗi phần truyền tới trên người hứa thanh cùng đội trưởng. Một phần của hứa thanh trực tiếp tràn vào bên trong khư cho. Đây là lực lượng thần giới, mà thần đài ứng đối thần giới, có thể nói đây là lực lượng thần đài. Dùng loại lực lượng này hóa khư cho, như có thể thành tựu một mảnh khư có thể chôn xuống luyện hóa thần đinh. Thanh âm nổ vang trong thức hải hứa thanh, một tiếng vượt qua, một tiếng, đến cuối cùng trở thành nghiêng trời lệch đất. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thức hải đều bị khư cho nổi vào. Có thể thấy được trong thức hải vô hạn. Toàn bộ đều là khư cho lắng động sau khi hình thành, khư thổ. Vô biên vô hạn, mênh mông kinh người. Bây giờ nếu có những tu sĩ quy hư khác có thể thấy khư thổ trong cơ thể hứa thanh nhất định sẽ chấn động. Bởi vì phạm vi khư thổ của hứa thanh lớn gấp mấy chục quy hư của người thường. Và lại chất liệu càng kinh người hơn. Mà một khắc khư cho thành thổ hóa thành nền tảng, thiên cung của hứa thanh, còn có 5 tòa tàng môn phía trên thiên cung, cũng rơi trên khư thổ. Dung hợp cùng khư thổ, nháy mắt trở thành một thân thể, tu vi hứa thanh bỗng nhiên đột phá, bước vào quy hư. Chọn xác mà nói đây là khư khác biệt cùng với toàn bộ quy hư, Đây là đường riêng của hứa thanh, là đạo của hắn, có thể xưng là thần khư. Chấn động kinh khổng không ngừng bốc lên từ trên người hứa thanh. Thăng cấp là đột phá đại cảnh giới, có thể nói là đề cao chiến lực của hắn trước đó chưa từng có. Nhưng hiện giờ cảnh giới quy hưu này vẫn chưa hoàn chỉnh. Khư thổ đã có, tiếp theo chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của hứa thanh bởi vì khư thổ kinh người, tự nhiên cũng không hề giống với tu sĩ tầm thường. Nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói, Loại khác biệt đấy chính là khác hẳn về bản chất. Mặc kệ hắn hay là đội trưởng hoặc là đại tư quyền đang thành thần cùng với ba vị thần muốn xảy bước bước qua kiếp hỏa đến hạ vô hạ. Bây giờ sở cầu bọn họ đều đã cực lớn. Cho nên tất nhiên sẽ gặp phải một chút tồn tại không cho phép những điều ấy xuất hiện. Vì vậy ngoài vong xoáy ầm ấm, ấm phủ xuống lực càn. Trên bầu trời, hai mắt mở của tàn diện thần linh đang chậm rãi khép kín. Hết thải tế tự đổi lấy thần cách thần vực cũng không bởi vậy kết thúc. Ngược lại trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vẫn còn thăng cấp. Chỉ là thần vực thăng cấp, đồng thời bản thân cũng buông lòng Có lửa vô hình đang thiêu đốt. Nhưng muốn hoàn toàn đốt cháy hết thải tạp chất của thần vực. Hiện nhân thần vực trở thành thần giới là biến hóa về bản chất nghiêng trời lệch đất như thế. Tuyệt đối không thể đơn giản nhanh. Lực lượng của tàn diện thần linh hùng vĩ vô cùng. Nhưng... Bản thân thần vực có thể thừa nhận hay không cũng là điều mấu chốt. Mặc dù thần vực được ba vị thần chuẩn bị mấy vạn năm, nhưng trong lúc mơ hồ, vô hình như có như không, không cách nào đủ sức thăng cấp toàn bộ. Dẫu sao năm đó sự tình Hồng Nguyệt, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 mặt trăng của vọng cổ, có quyền hành vọng cổ, đồng thời xích mẫu lại là kiếp hòa đỉnh phong nửa bước vô hạ. Càng có lý tự hóa mưu đồ cổ kim, quan trọng nhất là thân phận xích mẫu. À, tư cách là kẻ thứ nhất thành thần ở thời đại huyền U Cổ Hoàng đã tiếp dẫn tàn diện thần linh có nhân quả cực cao cùng tàn diện thần linh. Lấy nửa bước vô hạ thôn phệ đông đảo thần linh là tồn tại mà người lẫn đám thần đều kiên kỵ Cho nên trong thần kiếp của sích mẫu không có thần nào tới hỗ trợ cũng tự nhiên đã thành điểm lành cho lý tự hóa. Đủ loại tổng hợp lại mới có một tia cơ hội. Nhưng ba vị thần không giống như vậy Cho nên, vào lúc mắt tàn diện thần linh chậm dái khép kín, lực cản bỗng nhiên phủ xuống. Bên trong 9 đại lĩnh vực của đại đục vọng cổ, trong một mảnh ao đầm chiếm cứ 3 thành khu vực, một con mắt màu vàng cực lớn mở ra, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn chỗ thần vực nơi 3 vị thần sáng lâm. Bên trong vọng cổ thánh đại vực, có một tòa cựu sơn mênh mông vô cùng, được tộc quần vực này cúng bái, giờ phút này chuyển biến từ màu đen thành màu vàng. Càng đột ngột mọc lên từ mặt đất như một con kim giác cực lớn phá toái hư vô. Bên trong, vạn hòa đại vực, một mảnh đại dương mênh mông, sóng biển cuộn trào. Dưới vua hải bay đen, một bức tượng thần ba đầu sáu tay, ba đầu theo thứ tự là thú, quỷ, thần. Sáu tay trưởng luân hồi sinh tử, một khắc hiện thân, biển khơi hội tụ, đã thành thân thể mênh mông, một bước đi về hư vô. Những việc dị biến như thế đồng thời bộc phát trong nhiều khu vực của đại lực vọng cổ. Từng đạo thần ý kinh khủng ngập trời từ khắp bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc, đồng thời nhau nhau tới gần chỗ thần vực ba vị thần, triển khai thần lực, hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chỗ thần vực mơ hồ, đại địa vạn vẹo, thời gian bùng nổ, nương theo cảm giác tham lam mảnh địa bộc phát, đám thần muốn ngăn cản ba vị thần, muốn cướp đoạt quả của bọn họ. Giờ khắc này vô số tộc quần run dày, phần lớn chúng sinh hiện là có loại cảm giác. Đại họa lâm đầu, tim đập nhanh. Nhưng, ba thần chủ bị vài vạn năm, với sự tính toán, toàn chi của đám thần, sao có thể không xuất hiện chuẩn bị đối với điều này? Cho nên hầu như nháy mắt khi hơn 10 tôn thần ý phủ xuống xuất thủ, ba thần đang trong quá trình thăng cấp đồng thời mở mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, một tòa trận pháp mênh mông trực tiếp lập lè hiện ra từ trên người ba thần. Trận pháp lé đến bao phủ bát vương, tràn ra ánh sáng năm màu, đồng thời huyễn hóa ra vô số Phù văn. Tất cả Phù văn ấn ký đều tràn nhập cảm giác cổ xưa, khiến cho người ta cảm thấy toàn bộ trận pháp đều có cảm giác năm tháng. Trận tên là Tuyệt Thần, tên đầy đủ xưng là Tuyệt Thần Vũ Trận. Chính là trận do tổ vu huyền thiên đại vu tộc năm đó dùng để thủ hộ tộc quần, lấy bản thân biến thành. Sau lại bị cửu lê luyện hóa, khiến uy lực của nó càng lớn hơn. Sau khi ba thần lấy được trận này, càng luyện hóa hơn mấy vạn năm. Về phần dùng trận này khóa thiên đạc viễn cổ, ngoại trừ tác dụng để bây giờ tế tự, mục đích càng căn bản hơn chính là lấy máu của thiên đạo uẩn dững tuyệt thần. Vì cái gì? Chính là vì lúc này. Giờ phút này tuyệt thần trận hiển độ, trong chốc lát đang hăn cản chúng thần đến bên ngoài. Chỉ là mặc dù lai lịch của trận này kinh người, nhưng lại được tế đuệt nhiều năm nhưng đối mặt với tồn tại vô cùng kinh khủng như chúng thần, cho nên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không thể ngăn cản quá lâu. Nhưng sự chuẩn bị của ba thần cũng không chỉ có một trận này. Bên trong phán đoán của ba thần có thể ngăn cản nhất thời là đủ rồi, cho nên nháy mắt tuyệt thần trận mở ra, thần tính của ba thần đồng thời bốc lên, có thể thấy được nhật, nguyệt, tinh xuất hiện ở đỉnh đầu ba thần, tràn ra khí thế to lớn và lại ngay lập tức trùng lặp đẫn nhau lại hóa thành một thanh trường kích khổng đồ. Trường kích dài tới 10 vạn trượng, cẩn thận nhìn có thể thấy được trong đó ẩn chứa loại nguyên vật điệu, nhiều đến trăm vạn loại trở nên. Ngoài trừ những thứ đó ra, còn hội tụ vô số vong hồn. Đó là hồn do ba vị thần quyền nắm viêm nguyệt huyền thiên tộc, trinh chiến vọng cổ vài vạn năm, diệt đi vô số tộc quần cùng với toàn bộ thiên tài địa bảo vơ vét được. Hơn nữa, toàn bộ vận khí của viêm nguyệt huyền thiên tộc lúc này mới hình thành. Đó là bảo vật sớm đã vượt qua cấp độ vực bảo, có thể nói là bất thủ. Dùng nó diệt tổng rất dễ dàng, dùng nó tràm thần linh cũng không phải không thể. Đây là nội tình của ba thần. Giờ phút này trường kích xuất hiện trong trời đất, tựa như chia lìa bầu trời cùng đại địa. Tràn giao uy áp khiến cho chúng thần tiến đến biến sắc, tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, theo tâm niệm ba thần cùng nhau, trường kích kinh khủng trên bầu trời vung lên, trực tiếp quét ngang thiên hà, chủ động chém đến chúng thần vừa tới. Những nơi đi qua, lực lượng hủy diệt khiến người ta thần hồn bất ổn, âm thanh nổ vang truyền khắp non nửa đại lục vọng cổ, vang động bát phương. Chúng thần đến ngăn cản, nháy mắt lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi địa phận một vực mới dừng lại. Âm thanh đến từ ba thần cũng đồng thời như sấm sét hạ xuống. Cút. Một chữ cút vang vọng không ngừng. Chúng thần đến đây ngăn cản, mỗi người đều là tồn tại trí cao vô thượng và vô cùng thần bí Nhưng hôm nay lại chỉ có thể trầm mặt, cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn trường kích, riêng phần mình lại dần biến mất. Tuyệt thần trần có thể phong thủ nhất thời, trường kích kinh khủng khiến đám thần kinh sợ. Đối với đám thần mà nói, không có quá nhiều nhân quả cùng ba thần. Nếu như thuận thế hành động thì tự nhiên nguyện ý, nhưng nếu như trả đại giới vô cùng nghiêm trọng, vậy thì lại không đáng. Dẫu sao đám thần đang dòng ngó ba vị thần, thì đồng thời cũng nhất định có những tồn tại khác dòng ngó đám thần đang nhắm hưởng lợi. Cho nên nếu đã không thể làm, tự nhiên biến mất. Chú ý tới chúng thần ẩn nấp, mặt ba thần không cảm xúc, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Giờ phút này ba thần đang đứng ở thời khắc tấn thăng mấu chốt, bị cắt ngang, muốn một lần nữa hình thành cơ duyên như thế, hầu như là không thể nào. Cho nên không thể đánh mất được. Nhưng mà thứ nên đến đúng là vẫn sẽ đến. Mặc dù chúng thần biến mất, nhưng kẻ có nhãn quả cùng ba thần vẫn xuất hiện. Giờ phút này tại biên giới đại lục vọng cổ, một đại vực vô danh bị một mảnh sương mù màu bàng bạc bao phủ. Nơi đây không có đại địa chỉ có một mặt gương cực lớn. Có thể nói tấm gương chính là đại địa của vực này. Bên trong vực ấy không có ngọn núi, không có tộc quần hết thảy tựa hồ đều bị xóa đi. Mà tấm gương cũng không nhiễm một hạt bụi. Trong đó chiếu ra một mặt trăng màu bạc. Nhưng nếu có người ngẩn đầu nhìn, có thể ngạc nhiên phát hiện trên bầu trời không có trăng mà tồn tại một mặt trời màu vàng. Thương khung kim nhật, kính nội ngân nguyệt. Trời vàng trên không, trăng bạc trong kính. Giờ phút này đồng thời mơ hồ, đồng thời tiêu tán, lại đồng thời xuất hiện ở phía trên thần vực của ba thần. Kim Nhật Ngân Nguyệt phủ xuống. ta vốn không muốn nhanh cản, nhưng tranh đấu thần quyền tuyệt không thể tránh. Thần âm trầm thấp nổ vang trong thiên địa. Theo Nhật Nguyệt hạ xuống, thần uy kinh khủng ấm ấm bộc phát. Tuyệt thần trần truyền đến thanh âm vỡ vụn, từng đạo khe hở bỗng xuất hiện. Trình độ khủng bố của Kim Nhật Ngân Nguyệt đó đã vượt hơn chúng thần lúc trước. Ba thần vô cùng ngưng trọng, tâm niệm dẫn động, trừng kích đột nhiên vung về phía Kim Nhật Ngân Nguyệt. Vẫn chờ hết, hầu như ngay khi trường kích vung về phía Kim Nhật Nhân Nguyệt, trong mắt ba thần lập tức riêng phần mình độ ra kiên quyết. Ba thần đã chuẩn bị vài vạn năm, ngoại trừ những thứ lúc trước ra còn có đông đảo vực bảo của các tộc quần đến từ Đại Đục Vọng Cổ. Thậm chí có chút bảo vật thời kỳ huyền U Cổ Hoàng cùng với bảo vật đến từ Bắc Đế Thần vực Đây chính là tất cả nội tình của ba thần. Bây giờ trong sự kiên quyết, tất cả bộc phát. Thả mắt nhìn đi, Màu sắc đa dạng, trọn vẹn 108 vực bảo đến từ các tộc, lại riêng phần mình khác biệt. Toàn bộ bay đen không, cùng lúc tràn ra toàn bộ uy lực của mình, không phải đánh ra mà hóa thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này chính là đại diện cho mặt đất vực bảo bộc phát ánh sáng, mà mặt sau lại có gương mặt phát ra tiếng kêu rên. Tất cả những gương mặt đều khác biệt, đó là vận khí của những tộc quần bản thân vực bảo biến thành là ba thần diệt tộc bọn họ rút ra. Một màn này giống như đúc cùng với khung sao bên trong đế lăng. Giạo phút này phối hợp cùng với Tuyệt thần trận tan vỡ cùng với trường kích kinh khủng, cuối cùng tạo thành một màn rực rỡ. Có thể thấy được Tuyệt thần trận vỡ thành tinh quang, trường kích quét ngang như tinh hà, 108 môi sau lập chói mắt. Cuối cùng, thành tinh không bao phủ kim nhật ngân nguyệt. Giạo phút này Nhật thần Và nguyệt thần hội tụ toàn bộ thần nguyên trong cơ thể tinh thần, kích phát ra bí pháp ba thần chuẩn bị vài vạn năm. Đại la tinh không. Lấy tinh không phong tỏa nhật nguyệt bên ngoài, do đó đổi lấy thời gian. Kim nhật nhân nguyệt kinh khủng ngay lập tức đi theo đại la tinh không cùng nhau tan biến khỏi phía trên thần vực. Nhưng không đợi nội tâm ba thần thả lòng. Một giọng nói lạnh đùng từ hư vô chuyển đến. Trục linh có nhân quả cùng ta, do đó ra tay vì gã một lần. Trong lúc nói, bên trong vô tận biển tấm của đại đục vọng cổ, sâu trong một mảnh hải uyên, chỗ đó vốn là đen nhánh vô tận, nhưng bây giờ lại có màu sắc đỏ sáng lóng đánh. Có thể thấy được, bên trong ánh sáng màu đỏ thình linh tồn tại vô số người cắt bằng giấy màu đỏ. Giờ phút này, mỗi người tờ giấy tung bay từ trong biển khơi, nháy mắt tiếp theo lại đi tới trong thần vực chỗ ba thần phong ấn thẳng đến ba thần. Cảm giác tim đập nhanh vô tận bốc lên trong lòng ba thần. Lan tràn trong nội tâm đại tế quyền đang thành thần. Dù là hứa thanh nhị nghiêu cũng dưới vòng xoáy run lên. tận rõ ràng còn sống. Đội trưởng nghẹn nhào. Thần la. Là... Tâm thần hứa thanh dâng lên cận sóng vạn trượng. Hắn không biết thần trong miệng đội trưởng có lai like được gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận. Chỉ là người giấy rõ ràng đã kinh khủng giống như xích mẫu. Không đợi đội trưởng bên đó trả lời. Về mặt ba thần ngoài vòng xoáy dĩ nhiên đại biến. Dù nhật thần luôn bình tĩnh, bây giờ cũng ngưng trọng vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người ba thần là có riêng thần hỏa âm ấm, ấm thiêu đốt. Ba thần đang thiêu đốt, thần nguyên của bản thân. Màu sắc của lửa theo thứ tự là đỏ, lam, đen. Ba màu đồng thời bộc phát, khi người giấy màu đỏ tiến lên ba đoàn thần hỏa lập tức giao hòa lại với nhau. Vào thời khắc này, ba thần lựa chọn tương dung ngắn ngủi với nhau, bộc phát ra lực lượng thuộc về kiếp trước. Của ba thần. Trong chốc lát hỏa diễm ngập trời, tràn ra cảm giác luân hồi mênh mông động trời. Bao phủ ba thần, đồng thời có thể mơ hồ thấy một đạo thân ảnh to lớn bên trong ngọn lửa, bước ra từng bước từ trong năm tháng, đi đến bên ngoài thời gian. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 150. 263 của Bộ chuyện quan hệ chính ngoại. Giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý bạn trong tập sau.